Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại nhìn nhìn máy nướng xốp ở trên bàn một chút. Hơn nữa, bột nhão vàng vàng khi nãy càng tăng lên. Hẳn là không sai rồi. Sau này, em cho cô ấy sẽ đến trễ một chút. Cô vừa vỗ bột dính ở trên quần áo, rồi giấu hổ cười cười. Tại sao? Tiền Thiên Dương lướt mắt nhìn qua. Cô biết nha đầu này đang định làm gì. Nhưng anh phải ngăn lại. Dù sao tình càng trước mắt. Chỉ có thể dùng một từ tai nạn để hình dung Anh không tin ngày mai cô còn muốn tiếp tục làm Bởi vì em muốn làm điểm tâm cho anh ăn Ngài dĩ ư nháy mắt Cô vội tội nói Mặc dù hôm nay làm rất thất bại Nhưng còn có thể ăn được nha Nói rồi cô thận trọng Xúc cái cháy xém để vào trong đĩa sứ trắng Tại sao lại phải làm chuyện như vậy Cô là thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ đã được che chở Cho đến lớn Thật sự không cần ớt ức làm những chuyện này. Vợ vốn là phải nấu ăn cho chồng mà. Giọng điệu là đúng hợp tình hợp lý, nhưng đỏ ứng lại không cầm được leo lên trên gương mặt đẹp của cô. Nhìn một cái, cô biết lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên làm những việc này, mà tất cả những này đều là muốn khiến ông xã ăn được thức ăn cô nấu. Tiền Thiên Dương nghe thì khóe miệng xuất hiện một nụ cười thật ấm áp chân thật, cũng không phát hiện được. Cái đó bị anh trồn sâu ở trong nội tâm. Vẫn là bé trai khát cầu yêu thương, đang lặng lẽ được yêu thương như vậy mà vui mừng. Anh thật sự tò mò, diện mạo thực sự của thứ màu đen ỏng kia. À, là trứng rán á. Cô ngực ngừng, ngừng rồi cười khúc khích. Đừng nhìn thấy nó đen kịt như vậy. Em đã đặc biệt nêm nếm gia vị đó. Mùi vị hẳn là không tồi đâu. Em thử một chút, nên biết mẹ của em nha. Cô bốc lên một phần vỏ trứng rán mở vào trong miệng. Nhài nhài hai cái lập tức phun ra Đừng ăn nữa Anh ăn cằn cũng còn chưa nói xong Chỉ thấy cô nhanh chóng đưa vào miệng Lại phun ra lại càng nhanh chóng hơn Không có sao chứ Dù là ngu ngốc Nhưng nhìn một cái cũng biết là không thể ăn Nhưng mà cô gái nhỏ này lại đương nhiên ăn vào Thật là mặn quá Em muốn uống nước, uống nước Anh lập tức rót cho cô một ly nước Em cho thêm bao nhiêu muối vậy ừ, cũng không nhiều Mới có hai muỗng lớn mà thôi Em còn không dọn đủ mặn Làm sao có thể mặn thành ra như vậy Đầu lưỡi của em cũng đã tê dần rồi Hải mộm lớn ư Không mặn chết cô mới là lạ đấy Bây giờ em lập tức làm lại Anh chờ ở đó nha Nói rồi cô vội vã xoay người vào phòng bếp Tiện tay liền đem bàn thức ăn ném vào bồn rửa tay bên trong Chắc là bà xem bàn rổ tay làm thùng rác sử dụng rồi Để tôi làm Mặc dù rất muốn nói Đi ra ngoài mua đồ ăn về nhưng một người cho tới bây giờ chưa từng đi vào bếp, chưa từng làm chuyện nhà, lại vì anh mà kiêu chiến chuyện không phải sở trường của mình. tâm ý như vậy anh không đành lòng xóa sạch, nhưng anh cũng không muốn ngược đại xã sầy của bản thân, cho nên bữa sáng hôm nay do anh xử lý thôi. anh anh biết sao? ngài dị yêu từ tủ lạnh lấy thêm ba quả trứng gà, vừa nghe lời anh nói thì lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Anh thật biết làm sao? Cũng không nên miễn cưỡng nha, nếu như anh lo lắng sẽ đi làm trễ, vậy thì chúng ta đi ra ngoài ăn là được rồi. Người miễn cưỡng mới là cô đấy. Em muốn ăn trứng rán sao? mặc dù anh chưa bao giờ có chân chính động thủ qua, nhưng từ nhỏ có vô nuôi tiểu bao ở bên cạnh thương yêu. Đã thấy nhiều rồi nên cũng ít nhiều biết làm. Coi như là không có mười phần thành công cũng có thể đạt được mép tiêu chuẩn vậy. Ừ, cô gật đầu mặt cái nhưng vẫn là vẻ mặt trần chờ Anh thật là muốn làm sao, sẽ đi làm công kịp đó. Thôi nhìn một chút thì biết. Cứ như vậy, lần đầu tiên anh xuống bếp, thể nghiệm cũng giống như là hiến thẳng cho cô. Cuối cùng hai vợ chồng nhìn trứng cô cằn tính đáy rào mà mất hồn. Vậy rồi hình như anh không có rất sâu đó. Cô nháy mắt, to hỏi ông xã ngượng ngùng. Đi ra ngoài ăn đi. Sau khi vương quản xà vào cửa thì mặt ngây ngô chính là đứng ở cửa phòng bếp. Cô nhận làm nổ phòng bếp sao Phương quản gia cực khổ rồi Lần Tuấn Nam vội vã cuốn cùng đi tới Trong đầu đang suy nghĩ miên man Rốt cuộc là như thế nào Chuyện như vậy chưa từng xảy ra nha Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao Lần Tuấn Nam nâng lên khuôn mặt ngũ quan Bị vo thành một nắm Làng lẽ nhìn đồng hồ trên vách tường Đồng hồ cũng không có hư Cũng không còn xảy ra hiện tượng kỳ quái Nhưng Tổng Giám Đốc Tân Ái của anh ta Chưa từng có kỷ lục đi trễ, ngay cả cái thứ hai sau khi kết hôn, tổng giám đốc cũng 9 giờ xuất hiện tại phòng làm việc, nhưng hôm nay anh lại còn không có tới. Có cần phải báo cảnh sát không ta? Lâm Đoan Nam gãy đầu hoàng sợ hỏi mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net